Người ta thường nói rằng đàn ông và đàn bà là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Vậy nên giữa nam giới và nữ giới luôn luôn có những sự khác biệt và thậm chí là đối lập rõ rệt. Nhưng thực ra đàn ông và đàn bà có rất nhiều điểm chung. Hiểu được điều này, phụ nữ sẽ bớt nặng lòng. Có điều gì khác biệt cho vùng não cảm xúc của đàn ông và đàn bà? Họ có thể đọc được cảm xúc của nhau và hiểu nhau đến đâu? Tại sao người ta từng đã phải cáu kỉnh, mệt mỏi, buồn phiền trong công việc? mà khi trở về nhà lại không tìm được sự chia sẻ của bạn đời. Mỗi khi người phụ nữ cáu giận, liệu có phải chỉ do lỗi của đàn ông? Còn khi người đàn ông cô đơn và muốn ở một mình, vì sao người phụ nữ lại luôn nghĩ lỗi là tại họ? Tất cả những câu hỏi trên được tác giả John Gray giải thích trong cuốn sách Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. 1. Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim Hãy tưởng tượng rằng đàn ông đến từ sao hỏa và đàn bà đến từ sao kim. Trước đây rất lâu, những người sao hỏa khi nhìn qua kính viễn vọng của mình đã phát hiện ra những người sao kim. Chỉ một cái nhìn thoáng qua đã làm trỗi dậy những cảm xúc mà họ chưa từng thấy. Họ rơi vào lưới tình và nhanh chóng thực hiện một chuyến du lịch vượt không gian và bay tới sao kim. Những người sao kim chào đón những người sao hỏa với vòng tay rộng mở. Họ đã biết nhờ trực giác rằng ngày này sẽ đến. Trái tim họ mở rộng đón nhận một tình yêu mà trước đây họ chưa bao giờ cảm thấy. Tình yêu giữa những người sao kim và những người sao hỏa đầy ma lực Họ sung sướng được ở bên nhau, làm mọi việc cùng nhau và sẻ chia cùng nhau Dù đến từ những thế giới khác nhau, họ vẫn vui vẻ trong những khác biệt của họ Họ dành nhiều tháng để tìm hiểu nhau, khám phá và tôn trọng những nhu cầu, sở thích và cách cư xử khác nhau của họ Họ đã sống với nhau trong tình yêu và sự hòa thuận trong nhiều năm Sau đó họ quyết định bay đến trái đất Trong những ngày đầu, mọi thứ đều rất tuyệt vời Như những áp lực của khí quyển trái đất Đã tác động đến họ Và một buổi sáng mọi người tỉnh dậy với một chứng quên đặc biệt Chứng quên có chọn lọc Cả những người sao hỏa Và những người sao kim đều quên rằng Họ đến từ những hành tinh khác nhau Và được cho là khác nhau Và một buổi sáng tất cả mọi điều họ đã tìm hiểu được về những khác nhau của họ Đã bị xóa sạch khỏi tâm trí Và kể từ đó đàn ông và đàn bà Sống trong xung đột Hãy nhớ những khác biệt của chúng ta Không nhận thức được rằng Chúng ta vốn khác nhau, đàn ông và đàn bà đã xung đột với nhau. Chúng ta thường trở nên giận dữ hay thất vọng với người ở phái bên kia vì chúng ta quên mất sự thật quan trọng này. Chúng ta mong muốn người bạn đời của chúng ta giống chính chúng ta hơn. Chúng ta khao khát họ muốn những gì mà chúng ta muốn và cảm nhận theo cách mà chúng ta cảm nhận. Chúng ta nhìn nhận một cách sai lầm rằng nếu người bạn đời của chúng ta yêu chúng ta, họ sẽ phản ứng và cư xử theo một cách chắc chắn cách mà chúng ta phản ứng và cư xử khi chúng ta yêu quý một ai đó. Quan điểm này gây nên sự bất đồng thường xuyên và ngăn cản chúng ta dành thời gian cần thiết để chia sẻ một cách chân thành những khác biệt của chúng ta. Chúng ta đã quên mất rằng đàn ông và đàn bà vốn khác nhau. Kết quả là các mối quan hệ của chúng ta tràn ngập những va chạm và xung đột không cần thiết. Sự nhận biết rõ ràng và tôn trọng những khác biệt này sẽ làm giảm một cách đáng kinh ngạc những bất đồng khi giao tiếp với người khác phái. Khi bạn nhớ rằng Đàn ông đến từ sao hỏa và đàn bà đến từ sao kim. Mọi thứ đều có thể giải thích được. Thực sự, rất ít người có thể viên mãn trong tình yêu. Tuy nhiên, điều này thực sự xảy ra. Khi đàn ông và đàn bà có thể tôn trọng và chấp nhận những khác biệt của họ, thì tình yêu sẽ có cơ hội để thăng hoa. Tình yêu đầy mai lực diệu kỳ và có thể kéo dài vĩnh viễn nếu chúng ta nhớ những khác biệt của chúng ta. 2. Ngài giải quyết và Ủy ban cải thiện gia đình những phản nàn được giải bày thường xuyên nhất của người đàn bà vì người đàn ông là đàn ông không chịu lắng nghe hoặc là đàn ông hoàn toàn lờ cô ấy đi khi cô ấy nói chuyện với anh ta hoặc anh ta nghe một vài giây đánh giá xem điều gì đang quấy rầy cô ấy và rồi đội chiếc mũ của ngài giải quyết một cách đầy tự hào và đưa ra cho cô ấy một giải pháp để làm cho cô ấy cảm thấy tốt hơn anh ta tức giận khi cô ấy không coi trọng cử chỉ thể hiện tình yêu của anh ta không biết bao nhiêu lần cô ấy nói với anh ta rằng anh ấy đang không lắng nghe Nhưng anh ta bỏ ngoài tai điều đó và vẫn tiếp tục làm điều giống như thế. Cô ấy cần sự cảm thông, nhưng ta nghĩ cô ấy cần những cách giải quyết. Những phản nàn được biểu lộ thường xuyên nhất của những người đàn ông về những người đàn bà là đàn bà luôn cố thay đổi họ. Khi một người đàn bà yêu một người đàn ông, cô ấy cảm thấy có trách nhiệm phải giúp anh ấy phát triển và cố gắng giúp anh ấy cải thiện cách anh ấy làm mọi việc. Cô tạo một ủy ban cải thiện gia đình và anh ấy trở thành mục tiêu số một của cô ấy. Cô ấy nghĩ... Cô đang chăm sóc anh ấy, nhưng trong khi anh ấy cảm thấy anh ấy bị kiểm soát. Thay vì như thế, anh ấy muốn sự chấp nhận của cô ấy. Hai vấn đề này cuối cùng có thể được giải quyết bằng hiểu biết lần đầu tiên tại sao đàn ông lại đưa ra những cách giải quyết và tại sao đàn bà lại thích cải tạo. Hãy quay ngược thời gian, quan sát cuộc sống của những người sao hỏa và những người sao kim. Chúng ta có thể thu được một vài nhận thức sâu sắc về đàn ông và đàn bà. Cuộc sống trên sao hỏa Những người sao hỏa coi trọng quyền lực, thẩm quyền, hiệu quả và thành công. Họ đang làm mọi thứ để tự chứng tỏ mình và phát huy quyền lực và kỹ năng của họ. Cảm nhận của họ về bản thân được xác định thông qua khả năng đạt đến kết quả. Họ cảm thấy viên mãn trước hết thông qua sự thành công và sự hoàn thiện. Mọi thứ trên sao hỏa đều phản ánh những giá trị này. Họ quan tâm nhiều hơn đến các vật thể, các thứ hơn là con người và những cảm xúc. Đàn ông quan tâm đến những thứ có thể giúp họ thể hiện quyền lực, bằng việc tạo ra và đạt được những mục tiêu. Việc đạt được những mục tiêu là rất quan trọng đối với những người sao hỏa, bởi vì đó là cách để chứng minh quyền lực của anh ta và cảm thấy mình thực sự tốt đẹp. Và để tự cảm thấy mình tốt đẹp, anh ấy buộc phải tự đạt được những mục tiêu đó. Không ai khác có thể làm điều đó cho anh ta. Những người sao hỏa chứng tỏ bản thân bằng việc tự làm tất cả mọi việc. Sự tự quản là một biểu tượng của sự hiệu quả, quyền lực và thẩm quyền. Hiểu đặc tính này của những người sao hỏa có thể giúp đàn bà hiểu. Tại sao đàn ông cự tuyệt nhiều đến như vậy khi bị chỉnh sửa hay bị nói phải làm gì? Vì anh ấy đang tự giải quyết những vấn đề của anh ấy, một người sao hỏa hiếm khi nói về những vấn đề của anh ta trừ khi anh ta cần lời khuyên của các chuyên gia. Yêu cầu sự giúp đỡ khi bạn có thể tự làm điều gì đó bị coi là một dấu hiệu của sự yếu đuối. Phong tục này của người sao hỏa là một trong những lý do tại sao đàn ông đưa ra những phương cách, một cách bản năng khi những người đàn bà nói về vấn đề của họ. Khi một người đàn bà tâm sự một cách ngây thơ Những cảm xúc đau khổ Hay thét lên về những vấn đề trong ngành của cô ấy Một người đàn ông sẽ kết luận một cách sai lầm rằng Cô ấy đang tìm kiếm một lời khuyên của một chuyên gia Anh ta đội chiếc mũ ngày giải quyết Và bắt đầu cho lời khuyên Đây là cách anh ấy thể hiện tình yêu Và sự cố gắng giúp đỡ Anh ấy không biết rằng Chỉ cần nghe với sự cảm thông và quan tâm Là anh ta cũng có thể giải quyết được vấn đề Anh ấy không biết rằng Trên sao Kim nói về vấn đề của mình Không phải là lời đề nghị trong một lời khuyên Cuộc sống trên sao kim Những người trên sao kim có những phẩm chất khác Họ coi trọng tình yêu, sự giao kết, cái đẹp và các mối quan hệ Họ dành nhiều thời gian để làm chỗ dựa, giúp đỡ và chăm sóc người khác Cảm nhận của họ về bản thân được xác định Thông qua những cảm xúc của họ và chất lượng các mối quan hệ của họ Họ cảm thấy thỏa mãn nhờ sự chia sẻ và giao tiếp Mọi thứ trên sao kim đều phản ánh những giá trị này Hơn là việc xây dựng những đường cao tốc và những tòa nhà chọc trời. Những người sao kim quan tâm đến việc sống cùng nhau trong sự hòa thuận, trong cộng đồng và sự tương trợ để tình người. Các mối quan hệ thì quan trọng hơn công việc và kỹ thuật. Trong hầu hết các mặt, thế giới của họ đối lập với người sao hòa. Sự sẻ chia là một trong những điều quan trọng hàng đầu. Chia sẻ những cảm xúc cá nhân quan trọng hơn nhiều so với việc đạt mục tiêu và thành công. Nói chuyện và giao tiếp với người khác là nguồn gốc của sự thỏa mãn kỳ lạ. Nhận thức được điều này đối với một người đàn ông thật là khó. Anh ấy có thể tiến gần đến sự hiểu biết, trải nghiệm từ sự chia sẻ và giao tiếp của một người đàn bà bằng việc đem so sánh nó với sự thỏa mãn mà anh ấy cảm thấy khi thắng một cuộc đua, đạt được một mục tiêu hay giải quyết được một vấn đề. Thay vì đạt được những mục tiêu, đàn bà đặt tới mối quan hệ. Họ quan tâm hơn đến việc thể hiện sự tốt bụng, tình yêu và sự chăm sóc của họ. Trên sao Kim, mọi người đều học tâm lý học và có ít nhất một bằng thạc sĩ về tư vấn. Họ quan tâm đến sự trưởng thành, tinh thần cá nhân và mọi thứ có thể nuôi dưỡng cuộc sống, hàn gắn và phát triển. Những người sao kim có trực giác rất tốt. Họ phát triển khả năng này qua nhiều thế kỷ thông qua việc cảm nhận những nhu cầu của người khác. Họ chứng tỏ mình bằng việc xem xét những nhu cầu và cảm xúc của người khác. Bởi vì việc chứng tỏ quyền năng không quan trọng đối với người sao kim, nên việc đề nghị giúp đỡ không phải là một sự xúc phạm và việc cần giúp đỡ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tuy nhiên, một người đàn ông cảm thấy bị tổn thương, Khi một người phụ nữ đưa ra cho anh ta lời khuyên Anh ta không cảm thấy Cô tin tưởng khả năng tự giải quyết Việc đó của anh ta Ngược lại đối với người phụ nữ Điều đó làm cho cô ấy cảm thấy được yêu và ấp ủ Nhưng đề nghị sự giúp đỡ đối với một người đàn ông Có thể làm cho họ cảm thấy bất tài Yếu đuối và thậm chí là không được yêu Trên sao kim Cho lời khuyên và các gợi ý Là một biểu hiện của sự chăm sóc Sao hỏa thì khác Những người sao hỏa chú ý đến các phương pháp giải quyết nhiều hơn Nếu điều gì đó đang diễn ra thì phương châm của họ là không thay đổi nó. Bản năng của họ là để kệ nó nếu nó đang hoạt động. Khi một người phụ nữ cố gắng để cải tạo một người đàn ông, anh ta cảm thấy cô ta đang cố sửa chữa anh ta. Cô ấy không nhận ra rằng những nỗ lực chăm sóc của cô ấy và giúp đỡ của cô ấy làm bẽ mặt anh ấy. Cô ấy nghĩ sai lầm rằng cô ấy chỉ đang giúp anh ấy hoàn thiện. Từ bỏ việc đưa ra lời khuyên Không có những nhận thức về bản tính tự nhiên của đàn ông và đàn bà Thật dễ dẫn đến việc một người đàn bà vụ tình làm đau Và tổn thương người đàn ông mà cô ta yêu quý nhất Dù cho chủ ý của cô ấy là tốt đi nữa Thì những gợi ý của cô ấy Vẫn thực sự gây tổn thương và đau đớn Đối với nhiều người đàn ông Chứng tỏ rằng Họ có thể đạt được mục tiêu của họ là rất quan trọng Thậm chí chỉ là một việc nhỏ Như lái xe đến nhà hàng hay đi dự tiệc Sống như người sao hòa tổ tiên của họ Đàn ông tự chứng tỏ mình trong việc là những chuyên gia, đặc biệt trong việc sửa chữa máy móc, tìm địa điểm hay giải quyết vấn đề. Đây là những lúc họ cần sự chấp nhận đầy tình yêu thương của cô ấy nhất, chứ không phải là những lời khuyên hay chỉ trích. Học cách là nghe Cũng giống như vậy, nếu một người đàn ông không hiểu người phụ nữ khác mình như thế nào, anh ta có thể làm mọi việc tệ hơn khi anh ta cố gắng để giúp đỡ. Đàn ông cần nhớ rằng, đàn bà nói về những vấn đề của họ để gần gũi nhau hơn và không cần thiết phải nhận được các phương pháp giải quyết. Tóm tắt về lỗi phổ biến nhất chúng ta thường mắc phải trong các mối quan hệ. Thứ nhất, người đàn ông cố gắng để thay đổi tâm trạng của người phụ nữ khi cô ấy tức giận bằng việc trở thành nhà giải quyết và đưa ra các cách giải quyết cho các vấn đề của cô ấy. Điều đó làm tổn thương cảm xúc của cô ấy. Thứ hai, người phụ nữ cố gắng để thay đổi cách cư xử của người đàn ông khi anh ta phạm sai lầm bằng việc trở thành ủy ban cải tạo tại gia đình và đưa ra lời khuyên không được yêu cầu hay sự chỉ trích. Chống lại ngài giải quyết và ủy ban cải tạo tại gia đình. Một người phụ nữ đánh giá cao ngài giải quyết nếu anh ta không xuất hiện khi cô ấy đang tức giận. Đàn ông cần nhớ rằng khi phụ nữ dường như đang buồn và nói về những vấn đề của họ thì không phải lúc để đưa ra những cách giải quyết và dần dần cô ấy sẽ tự thấy khá hơn, cô ấy không cần được giao huấn. Một người đàn ông tôn trọng ủy ban cải tạo tại gia đình khi nó được yêu cầu. Đàn bà phải nhớ rằng, lời khuyên không được yêu cầu và sự chỉ trích, đặc biệt nếu anh ấy mắc lỗi, làm anh ta cảm thấy bị kiểm soát và không được yêu thương. Anh ấy cần sự chấp nhận của cô ấy hơn là sự khuyên bảo để rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình. Khi một người đàn ông cảm thấy rằng người đàn bà không cố gắng để cải tạo anh ta, anh ta chắc chắn sẽ đề nghị những đóng góp và khuyên nhủ của cô ấy nhiều hơn. Khi một người đàn bà phản đối những giải pháp của một người đàn ông, Anh ta cảm thấy quyền lực của anh ta bị đe dọa. Kết quả là anh ta cảm thấy không còn được tin tưởng, không được coi trọng và dừng việc chăm sóc. Sự sẵn lòng lắng nghe của anh ta cũng giảm xuống một cách dễ hiểu. Bằng việc nhớ rằng, đàn bà đến từ sao Kim, một người đàn ông ở những thời điểm như thế có thể hiểu tại sao cô ấy lại kháng cự anh ta. Anh ấy có thể suy nghĩ lại và khám phá ra rằng sao ấy lại có thể đưa ra những cách giải quyết ở thời điểm mà cô ấy đang cần sự thông cảm và sự chăm sóc. Bằng hiểu biết rõ ràng rằng thời điểm và phương pháp thực hiện của anh ta chứ không phải những biện pháp của anh ta bị từ chối Một người đàn ông có thể giải quyết sự kháng cự của một người phụ nữ tốt hơn Anh ấy không phải đổ lỗi hay chịu đựng nó một mình Bằng việc học cách lắng nghe, dần dần anh ấy sẽ biết rằng cô ấy sẽ tôn trọng anh ấy hơn dù lúc đầu cô ấy tức giận vì anh ấy Khi một người đàn ông phản đối những gợi ý của một người đàn bà, cô ấy cảm thấy như thể anh ta chẳng quan tâm gì Quế cảm thấy những nhu cầu của cô ấy không được tôn trọng. Kết quả thật dễ hiểu là Quế cảm thấy không được động viên và không còn tin anh ấy nữa. Và những lúc như thế, bằng việc nhớ rằng đàn ông đến từ sao Hỏa, Quế có thể hiểu một cách chính xác tại sao anh ấy lại kháng cự lại Quế. Cô, cô ấy có thể suy nghĩ lại và phát hiện ra làm sao mà Quế lại có thể đưa cho anh những lời khuyên không được yêu cầu hay những lời chỉ trích thay vì đơn giản là chia sẻ những nhu cầu của cô ấy, cung cấp những thông tin và đưa ra yêu cầu. Với nhận biết rõ ràng rằng, anh ta không phải đang từ chối những mong muốn của cô ấy, mà là cách cô ấy đang quan tâm đến cô ấy. Cô ấy có thể chấp nhận sự phản đối của anh ấy một cách dễ dàng hơn và tìm ra những cách hữu hiệu hơn để đạt được những điều cô ấy muốn. Dần dần, cô ấy sẽ nhận ra rằng, người đàn ông muốn tạo ra những sự cải thiện khi anh ta cảm thấy anh ta đang được coi như một người đưa ra cách giải quyết cho một vấn đề, chứ không phải bị coi như là một vấn đề. 3. Đàn ông dự ký những bí mật Trong khi phụ nữ rất thích bày tỏ Một trong những sự khác biệt lớn nhất giữa phụ nữ và nam giới Là cách họ đối đầu với những căng thẳng như thế nào Nam giới thường đi sâu vào những suy nghĩ Trong khi phụ nữ lại rất thích đề cập đến những vấn đề nhạy cảm Tại những thời điểm này Cảm nhận của một người đàn ông khác căn bản so với một người phụ nữ Anh ta cảm thấy phấn chấn hơn Khi những vấn đề có liên quan được giải quyết Trong khi đó, người phụ nữ sẽ cảm thấy thoải mái hơn Khi họ giải bày những tâm sự Những xung đột lớn dần lên Gây ra những xích mích không cần thiết như là sự không hiểu nhau và sự không bằng lòng lẫn nhau trong các quan hệ của họ. Có hai sự khác nhau có thể được giải quyết. Thứ nhất, cần hiểu rằng phụ nữ và nam giới đương đầu với những căng thẳng như thế nào. Chúng ta một lần nữa nhìn lại cuộc sống của người sao hỏa và người sao kim để tích góp những điều bí ẩn về phụ nữ và nam giới. Khi một người sao hỏa gặp phải rắc rối, anh ta không bao giờ nói ra những vấn đề đang làm anh khó chịu. Anh ta sẽ không bao giờ đổ gánh nặng lên đầu người sao hỏa khác về vấn đề mà anh ta đang nghĩ trừ phi sự giúp đỡ của bạn bè là cần thiết để giải quyết vấn đề của anh thay vào đó anh ta trở nên trầm lặng và giấu mình trong những khoảnh khắc riêng tư để tự nghĩ về vấn đề đó anh ta vắt óc để tìm ra cách giải quyết khi đã tìm ra được lối thoát cho vấn đề anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và trở lại trạng thái bình thường nếu như anh ta không tìm được ra cách giải quyết thích hợp thế ta làm mọi thứ để quên đi vấn đề đó giống như là đang đọc sách báo hay chơi một trò chơi mà cái giải trí này những suy nghĩ căng thẳng từ những vấn đề trong ngày được dần quên đi Khi người sao Kim gặp phải rắc rối hay bị căng thẳng bởi công việc hàng ngày Cô sẽ tìm đến một ai đó để giảm bớt căng thẳng người mà cô cảm thấy tin tưởng và sau đó kể lể khá chi tiết về những vấn đề trong ngày mà cô gặp phải Khi người sao Kim chia sẻ những ý nghĩ của mình họ ngập tràn trong xúc động và ngay lập tức họ sẽ cảm thấy thanh thản hơn Đây là cách mà người sao Kim thường làm tìm cảm giác khuây khỏa trong hang sâu Khi người đàn ông bị căng thẳng đầu óc, anh ta sẽ thu mình vào trong những suy nghĩ cá nhân và tập trung giải quyết vấn đề. Thông thường, anh ta lựa chọn một vấn đề khẩn cấp hoặc là vấn đề khó khăn nhất. Anh ta sẽ tập trung vào giải quyết vấn đề mà anh ta ý thức được, tạm thời gác bỏ mọi thứ khác. Những vấn đề và những sự giảng buộc khác mở đi trong hoàn cảnh này. Những lúc như vậy, anh ta trở nên xa cách, lơ đãng, không nhiệt tình và làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ khác của mình. Phản ứng của người phụ nữ với im lặng của chồng như thế nào? Khi một người đàn ông bị mắc kẹt trong những suy nghĩ riêng tư, anh ta không có sức chú ý đến sự có mặt của người bạn đời mà lẽ ra cô xứng đáng được nhận. Cô ta khó có thể chấp nhận được anh trong những lúc như vậy bởi vì cô không biết được chồng mình đang căng thẳng như thế nào. Anh ta về nhà không nói năng gì với cô cả và cô cảm thấy anh ta đang lờ mình đi. Cô có thể biết rằng anh đang gặp rắc rối nhưng lại rút ra kết luận sai lầm là anh không còn quan tâm đến cô nữa bởi vì anh không nói chuyện với cô. Thường thường, Người phụ nữ không hiểu đàn ông đừng đầu và căng thẳng như thế nào Họ mong đợi người chồng của mình hồ hời Và kể cho cô nghe về tất cả những vấn đề của anh Khi những người sao hỏa thu mình vào trong những suy nghĩ cá nhân Họ có chịu hướng quên đi rằng Bạn bè của họ cũng có thể đang gặp rắc rối Bản năng nói với bạn rằng Trước khi bạn có thể quan tâm đến người khác Bạn phải chăm sóc chính mình đã Khi một người phụ nữ thấy một người đàn ông Cư xử theo cách như vậy Cô ta thường bày tỏ sự phẫn nộ của đức. Để thúc đẩy mối quan hệ giữa nam giới và nữ giới cần phải hiểu rõ về nhau hơn Khi người chồng bỏ quên người vợ thì người vợ sẽ cảm thấy tủi thân Người vợ biết được chồng mình đang trải qua những phút căng thẳng trong sự trầm tư suy nghĩ Đây là cách hết sức hữu hiệu máy sử dụng nhưng không làm xoa dịu được sự cô đơn trong cô. Những lúc như thế này cô cần được sẻ chia những suy nghĩ khi mà vấn đề đó là quan trọng và cần thiết đối với chồng mình Tự thổ lộ là phương pháp giảm bớt căng thẳng Khi mà một người phụ nữ bị căng thẳng thông qua trường giác, cô cảm nhận thấy rằng Cô phải chia sẻ những điều cô đang nghĩ về tất cả những gì có liên quan Khi bắt đầu nói cô không nhấn mạnh tầm quan trọng của bất cứ một vấn đề nào Cô không tìm cách giải quyết cho những vấn đề của mình ngay lập tức mà trước hết cô tìm kiếm sự giải quay bằng cách thổ lộ những cảm xúc của mình để mong được thấu hiểu bằng cách giải bày tâm sự của người khác cô sẽ có cảm giác khuây khỏa hơn một người đàn ông trong trạng thái căng thẳng thường có khuyên hướng tập trung giải quyết một vấn đề và quên đi các vấn đề khác trong khi một người phụ nữ trong tình trạng căng thẳng Lại có xu hướng cởi mở và quan tâm đến mọi vấn đề Đàn ông phản ứng như thế nào khi phụ nữ cần chia sẻ Khi phụ nữ đề cập đến các vấn đề Người đàn ông thường tỏ ra phản đối Một người đàn ông thường nghĩ rằng quay nói chuyện với anh ta Vì cô coi anh ta phải chịu trách nhiệm về việc đó càng nhiều vấn đề Anh ta càng nghĩ mình bị trách nhiều hơn Anh ta không biết rằng Quê nói chỉ để cảm thấy dễ chịu hơn Người đàn ông không biết là quê sẽ đánh giá rất cao Nếu anh ta chỉ cần lắng nghe Người sao hòa nói ra vấn đề chỉ với hai lý do Hoặc là khiển trách ai đó hoặc tìm kiếm những lời khuyên Người phụ nữ thực sự buồn phiền Người đàn ông sẽ nghĩ rằng quầy đang trách anh ta Nếu như cô ta ít buồn phiền hơn Anh ta nghĩ là cô ta cần xin lời khuyên từ mình Nếu anh ta đưa ra cách giải quyết giúp cô Cô vẫn tiếp tục đề cập đến những vấn đề khác Sau khi đưa ra hai hoặc ba cách giải quyết Anh ta trông đợi rằng cô ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn Đây là bởi vì Chỉ những người sao hòa cảm thấy dễ chịu Khi tìm ra giải pháp miễn là họ được hỏi cách giải quyết các vấn đề Khi mà người đàn bà không thấy dễ chịu hơn Anh ta cảm thấy rằng cái giải quyết của mình bị loại bỏ Và anh ta thấy không được đánh giá cao Đàn ông đặc biệt nản trí Khi người phụ nữ nói về những đề tài Mà anh chẳng có liên quan gì Người phụ nữ có thể đưa ra những lời phàn nàn của mình Như cách bày tỏ sự lo lắng, sự ngán ngẩm Cũng như những thất vọng của cô ấy Cô ấy có thể không biết phải làm gì hơn Để giải quyết các vấn đề đó nhưng để đ Cô ấy vẫn tiếp tục nói về chúng. Cô cảm thấy được ủng hộ nếu người nghe có liên quan đến những vấn đề đó. Người đàn ông lại trở nên thiếu kiên nhẫn khi người phụ nữ đề cập đến những vấn đề chi tiết. Anh ta sẽ nhầm lẫn cho rằng khi người đàn bà nói một cách chi tiết như vậy, có nghĩa là chúng đều cần thiết khi anh ta buộc phải tìm ra những giải pháp cho những vấn đề của cô ấy. Anh ta đấu tranh để tìm ra sự tương quan giữa chúng và trở nên thiếu kiên nhẫn. Thêm vào đó, sự lắng nghe là rất khó đối với người đàn ông. Bởi anh ta lập luận một cách sai lầm rằng đây là một trật tự có tính logic, trong khi cô ta tùy tiện chuyển đổi hết vấn đề này sang vấn đề khác. Một lý do khác khiến một người đàn ông không chịu lắng nghe là anh ta đang đi tìm điểm mấu chốt của vấn đề. Anh không thể đưa ra cách giải quyết cho tới khi anh ta biết được hậu quả của những vấn đề đó. Cô ta càng đưa ra nhiều chi tiết, anh càng tức giận. Mức độ không hiểu phụ nữ của một người đàn ông chính là mức độ anh ta sẽ đối phó với cô như thế nào khi cô tiếp tục nói với các vấn đề. Một người đàn ông biết nhiều hơn việc làm thế nào để làm vừa lòng một người phụ nữ và dành cho cô sự ủng hộ, sẽ khám phá ra rằng việc lắng nghe không quá khó như anh đã từng nghĩ. Điều quan trọng hơn là nếu người phụ nữ nhắc nhở anh ta rằng cô chỉ muốn nói với các vấn đề của mình với anh và anh không cần phải đưa ra bất cứ cách giải quyết nào, nó có thể giúp anh thư giãn và lắng nghe tốt hơn. Người sao hỏa và người sao kim tìm thấy hòa bình Những người sao hỏa và sao kim chung sống với nhau trong hòa thuận, bởi vì họ tôn trọng những cái khác của nhau. Người sao hỏa nhận thấy, thậm chí khi họ cảm thấy bị những người sao kim tấn công, trách mắng hay phê bình, thì điều đó cũng chỉ là tạm thời. Rất nhanh sau đó, người sao kim sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và trở nên biết đánh giá và cũng biết chấp nhận. Bằng cách lắng nghe, người sao hỏa sẽ khám phá ra người sao kim rút ra được rất nhiều lợi ích khi nói về những vấn đề của họ. Người sao kim cũng tìm được sự thanh thản khi họ hiểu được rằng khi một người sao hỏa trầm tư suy nghĩ, không phải là dấu hiệu anh ta không yêu cô ấy nữa họ học cách chấp nhận anh ta vào những lúc đó bởi vì anh đang phải trải qua sự căng thẳng về tinh thần khi người sao hỏa chìm sâu vào suy tư người sao Kim cũng không quy kết điều đó vào bản thân mình họ đã học được rằng đây không phải là lúc để nói chuyện thân mật mà nên trò chuyện với bạn bè cùng nhau đi mua sắm hoặc vui chơi khi người sao hỏa cảm thấy được yêu và được chấp nhận người sao Kim cũng nhận ra rằng Những người sao hỏa sẽ nhanh chóng vượt qua những lúc trầm tư suy nghĩ và chui ra khỏi cái hang của anh ta. 4. Làm thế nào để động viên người khác giới? Nhiều thế kỷ trước, khi những người sao hỏa và người sao kim sống bên nhau, họ quả thực hạnh phúc khi sống trong những thế giới riêng biệt. Một ngày nọ, mọi thứ thay đổi. Những người sao hỏa và người sao kim sống tách biệt trong thế giới của riêng mình và cuộc sống bất tình lình trở nên chán ngắt. Chính cuộc sống lẻ loi cuối cùng đã đưa đẩy họ đến với nhau ngày nay việc hiểu những bí mật của sự chuyển đổi này sẽ giúp chúng ta nhận biết được sự khác nhau trong việc làm thế nào để thúc đẩy được người đàn ông và người đàn bà Nam giới được thúc đẩy và sẵn sàng giúp đỡ khi họ cảm thấy được người khác cần đến khi người đàn ông thấy người ta không cần đến mình anh ta sẽ dần dần trở nên thụ động và thờ ơ ngược lại khi anh nhận thấy được tin tưởng và sự đánh giá cao, anh càng cố gắng hết sức mình để đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi và càng có nhiều hơn để trao tặng Giống như người sao kim, phụ nữ bị thúc đẩy và sẵn sàng hành động khi họ cảm thấy mình được yêu thương. Khi người phụ nữ cảm thấy mình không được yêu thương, cô cảm thấy mình bị ép buộc gắn với trách nhiệm và mệt mỏi vì phải trao tặng quá nhiều. Mặt khác, khi cảm thấy được quan tâm và được đề cao, cô cảm thấy hài lòng và có thể trao tặng nhiều hơn. Khi người con trai yêu một người con gái Một người con trai yêu một người con gái tương tự như điều đã xảy ra khi người sao hỏa phát hiện ra người sao kim. Người sao hỏa đã khám phá ra người sao kim Ngọn lửa tình nhân dâng cao thiêu đốt cơ thể anh khi mà anh nhìn thấy người sao kim Đó là lần đầu tiên trong đời Anh biết quan tâm đến người khác Hơn là quan tâm đến chính bản thân mình Từ những phút thoáng qua Anh cảm thấy cuộc đời anh đã có thêm ý nghĩa mới Sự phiền muộn như biến mất Những sự hấp dẫn trái ngược Sau lần đầu tiên người sao hỏa yêu Anh ta chờ đổi bí mật đó với tất cả anh em của mình Họ nhanh chóng thoát ra khỏi những ưu phiền họ bắt đầu yêu người sao kim và bắt đầu quan tâm đến người sao kim nhiều như quan tâm đến chính mình sự xa lạ và vẻ đẹp huyền bí của người sao kim đã hút hồn những người sao hỏa những khác biệt lại càng gây sự chú ý của người sao hỏa người sao hỏa khô khan góc cạnh thì người sao kim lại ướt át tròn trịa người sao hỏa bình thản thì người sao kim lại nồng hậu ấm áp hoàn hảo và kỳ diệu sự bất đồng giữa họ dường như bù trừ cho nhau người sao hỏa thường được thúc đẩy Nếu anh ta nhìn thấy khả năng tạo ra sự khác biệt đối với người sao kim, người sao hỏa chạy đua đi hướng tới một trình độ mới trên con đường tiến hóa. Họ không hài lòng ngay cả với bản thân, họ tìm cách nâng cao quyền lực và kỹ năng của mình trong việc giúp đỡ người khác, đặc biệt là người sao kim. Họ bắt đầu phát triển một triết lý sống mới, triết lý về sự thắng thua. Họ muốn một thế giới nơi mọi người quan tâm đến họ cũng như họ cách quan tâm đến người khác. Tình yêu thúc đẩy người sao hỏa. Người sao hỏa đã bắt đầu tạo ra một đội tàu vũ trụ để đưa họ đến thiên đường của người sao kim. Họ chưa bao giờ cảm thấy giàu sinh lực đến thế. Chỉ thoáng nhìn thấy người sao kim, họ bỗng cảm thấy những cảm xúc vị tha lần đầu tiên trong lịch sử của mình. Tương tự như vậy, khi một người đàn ông đang yêu, anh ta được thúc đẩy để tự hoàn thiện bản thân mình và trở nên quan tâm đến người khác. Khi con tìm anh ta rộng mở, anh ta cảm thấy tin tưởng bản thân và có khả năng làm thay đổi những vấn đề khác. Được dành cơ hội để chứng minh những tiềm năng của bản thân, người đàn ông bày tỏ những gì tốt đẹp nhất của mình. Chỉ khi nào thất bại, anh ta mới chịu quay lại với thói ích kỷ xa xưa của mình. Phần lớn nam giới không chỉ khao khát được trao tặng tình yêu, mà họ còn vô cùng thèm muốn được làm điều đó. Vấn đề lớn nhất của họ là họ không biết mình đang đánh mất cái gì. Khi những mối quan hệ của họ thất bại, họ sẽ tự mình chán nản và sống ẩn mình. Anh ta ngừng quan tâm và cũng không biết tại sao mình quá thất vọng. Những lần như vậy, Anh ta rút ra khỏi những mối quan hệ hoặc thu mình và tự mình cô lập. Anh không nhận ra rằng việc tìm ra một ai đó cần đến mình sẽ khiến cho anh có thể rũ sạch những viền muộn, những lo lắng và lại trở nên hứng khởi trong cuộc sống. Khi phụ nữ yêu một người đàn ông Phần lớn nam giới ít ý, ý thức được rằng tình yêu và sự giúp đỡ từ một người quan tâm có tầm quan trọng như thế nào đối với một người phụ nữ. Phụ nữ thấy mình hạnh phúc khi mà họ tin rằng người yêu sẽ đáp ứng nhu cầu của họ Khi một người phụ nữ thất vọng, bị căng thẳng, nhầm lẫn, kiệt sức Cái cô ta cần nhất là một người đồng hành giản dị Cô cần cảm thấy không cô đơn, cô cần cảm thấy được yêu thương Sự cảm thông, sự thấu hiểu, quyền lực và cả tình thương Đi suốt một chặng đường dài để hỗ trợ cô Để cô có thể đánh giá đúng và cảm kích trước sự giúp đỡ của anh ta Nam giới không nhận thấy điều này Bởi vì bản năng của người sao hỏa bảo họ rằng Tốt nhất là tự cô lập khi căng thẳng Khi mà phụ nữ gặp căng thẳng người đàn ông thường tránh xa cô và để cô một mình. Anh ta không nhận ra theo bản năng rằng sự gần gũi thân mật và chia sẻ quan trọng đối với cô ấy như thế nào. Điều cô ấy cần nhất chỉ là có ai đó biết lắng nghe. Phụ nữ có khuynh hướng ham thích thư giãn một cách tự phát khi cuối hiểu ra rằng cuối đáng được yêu. Cô không phải tìm kiếm nó, cô có thể nghỉ ngơi cho ít đi và nhận lại nhiều hơn. Cô xứng đáng với điều ấy. Cho quá nhiều cũng thật là mệt mỏi. Để giải quyết chứng trầm cảm. Đàn bà thường chia sẻ cảm xúc và tâm sự các vấn đề của họ với nhau. Khi chuyện trò, họ cùng tìm ra nguyên nhân gây căng thẳng. Họ trái với việc lúc nào cũng phải cho. Họ luôn bực mình vì cảm giác phải chịu trách nhiệm về một ai đó. Họ muốn được nghỉ ngơi và chỉ muốn được quan tâm dù trong chốc lát. Họ mệt mỏi vì phải chia sẻ mọi thứ với người khác. Họ muốn mình đặc biệt và sở hữu những thứ của riêng bản thân họ. Họ không còn hài lòng với vai trò là những vị thánh tử vì đạo và sống vì người khác nữa. Ngày nay, Phụ nữ đã chán với việc phải luôn luôn cho. Họ muốn có thời gian riêng, thời gian để khám phá bản thân mình, thời gian để quan tâm đến chính họ trước hết. Họ muốn một ai đó làm chỗ dựa về mặt tình cảm, một ai đó mà họ không phải quan tâm, chăm sóc. Người sao hỏa phù hợp nhất với mục đích này. Trong lúc trẻ, người đàn ông chỉ quan tâm nhiều đến bản thân mình và không hiểu được nhu cầu của người khác. Khi đã lớn tuổi hơn, người phụ nữ mới nhận ra rằng có lẽ mình đã từ bỏ bản thân để làm vừa lòng người chồng. Còn khi một người đàn ông lớn tuổi hơn, anh ta mới nhận ra rằng mình đã có thể cư xử tốt hơn và tôn trọng những người khác hơn. Khi trưởng thành, người đàn ông cũng học được rằng có lẽ nên từ bỏ bớt cái tôi của mình, nhưng thay đổi lớn hơn chính là anh ta vẫn có thể thành công khi biết cho. Giống như thế, khi trưởng thành, người phụ nữ cũng học được những cách thức tiếp nhận, nhưng sự thay đổi chính của cô là xu hướng học cách điều chỉnh mức độ để nhận cái mà mình muốn. Bỏ qua sự phản nàn, khi người phụ nữ nhận ra Mình đã cho quá nhiều, cô ta có xu hướng đổ lỗi cho chồng vì nỗi bất hạnh của mình. Cô cảm thấy thật bất công khi cho lại nhiều hơn nhận. Mặc dù không nhận được cái xứng đáng được nhận, nhưng để có những cải thiện trong mối quan hệ của mình, phụ nữ cũng cần phải thấy rằng bản thân cũng có trách nhiệm trong vấn đề đó. Khi một người phụ nữ nhượng bộ quá nhiều, không nên đổ lỗi cho chồng. Tương tự, một người đàn ông ít cho cũng không nên chê trách vợ vì đã tiêu cực không chịu tiếp nhận anh. Trong cả hai trường hợp, Phản nàn không phải là cách giải quyết. Thấu hiểu, tin tưởng, thông cảm, chấp nhận và ủng hộ mới là cách giải quyết tốt nhất, chứ không phải là chê trách bạn đời. Khi tình huống này xảy ra, thay vì đổ lỗi cho vợ vì đã phân nộ người đàn ông hãy bày tỏ sự đồng cảm và làm chỗ dựa cho vợ, ngay cả khi cô ấy không yêu cầu. Hãy lắng nghe, ngay cả khi nghe giống như những lời chê trách và giúp cô ấy tin tưởng và cởi mở với mình, bằng cách làm một cái gì đó dù là nhỏ bé, để thể hiện rằng, Anh đang quan tâm đến cô ấy Thay vì đổ lỗi cho chồng Một người phụ nữ hãy biết chấp nhận Và tha thứ cho những nhược điểm của anh ta Đặc biệt là khi anh làm cho cô thất vọng Hãy tin tưởng rằng Anh muốn nhường nhịn nhiều hơn Ngay cả khi anh không phải là chỗ dựa Hãy khuyến khích anh ta nhượng bộ nhiều hơn Bằng cách đánh giá cao Cái mà anh đã làm được và tiếp tục yêu cầu sự ủng hộ Điều chỉnh và tôn trọng những giới hạn Quan trọng nhất là phụ nữ cần nhận ra giới hạn của việc nhượng bộ Để không phải bất bình về người bạn đời Thay vì mong người chồng đền đáp Người phụ nữ cần điều chỉnh mức độ chấp nhận của mình Khi một người đàn ông học cách thích nghi với những giới hạn Anh ta sẽ chủ động nhượng bộ nhiều hơn Còn việc tôn trọng những giới hạn Anh ta sẽ chủ động tìm hiểu xem Cách cư xử của mình có phù hợp hay không Và bắt đầu có những thay đổi cho phù hợp Người phụ nữ nhận ra rằng Để được nhận, cô ấy cần tạo ra những giới hạn Hiển nhiên sau đó Cô sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của người bạn đời và khám phá ra cách thức mới để yêu cầu và tìm thấy sự ủng hộ. Học cách nhận Tạo ra những danh giới và nhận lại là việc làm rất khó đối với phụ nữ. Nói chung, cô sợ mình đòi hỏi quá nhiều và sau đó tìm cách thay đổi hoặc từ bỏ những đòi hỏi đó. Sự từ bỏ gây ra nỗi đau lớn nhất bởi vì sâu trong tiềm thức, cô ấy giữ quan niệm sai lầm rằng mình không xứng đáng được nhận. Niềm tin này đã hình thành và củng cố trong suốt thời thơ ấu, khoảng thời gian mà cô kìm nén những cảm xúc, yêu cầu, và mong muốn của mình Vì sợ không nhận được sự ủng hộ nên cô vô tình cũng không tiếp nhận được sự ủng hộ mà cô cần Khi một người đàn ông nhận ra cô không tin anh ta có thể đáp ứng nhu cầu của cô thì anh ta ngay lập tức sẽ cảm thấy bị từ chối Nhu cầu là khi bạn yêu cầu một người đàn ông trợ giúp mình với một thái độ tin cậy và cho rằng anh ta sẽ làm hết sức mình Điều này sẽ tạo cho anh ta động lực Tuy nhiên sự vất vát lại là nhu cầu cần sự ủng hộ một cách tiêu cực Bởi vì bạn không tin là mình sẽ nhận được sự ủng hộ ấy. Điều ấy sẽ đẩy người đàn ông ra xa, xa và làm cho họ cảm thấy bị chối bỏ và không được coi trọng. Học cách cho như thế nào? Nỗi sợ hãi lớn nhất của người đàn ông là anh ta không đủ tốt hoặc là anh ta bất tài. Anh che giấu nỗi sợ hãi của mình bằng cách tập trung vào việc nâng cao sức mạnh và khả năng của mình. Thành công có năng lực là điều quan trọng nhất với cuộc sống của anh ta. Cũng như người phụ nữ sợ nhận, người đàn ông sợ phải cho. Cố gắng nhượng bộ, đồng nghĩa với chấp nhận thất bại hay không được tán thành. Nó gây ra nỗi đau lớn nhất cho anh ta bởi vì sâu trong thầm tâm anh ta quản niệm một cách sai lầm rằng mình chưa đủ tốt. Anh muốn cho nhưng sợ mình sẽ không thành công cho nên anh không cố gắng. Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh ta là sự bất lực. Điều này dẫn đến việc anh ta luôn tránh những rủi ro không cần thiết. Khi người đàn ông quan tâm nhiều đến ai nỗi sợ thất bại của anh ta càng tăng và anh ta càng cho ít đi. Để tránh thất bại Anh ta chấm dứt việc cho những ai Mà anh muốn cho nhiều nhất Khi cảm thấy không an toàn Người đàn ông lẩn tránh bằng cách không quan tâm đến bất cứ ai Ngoại trừ bản thân mình Mặc dù về bản chất đàn ông luôn luôn tốt Tiến trình chứng minh quyền lực của họ Chính là chuẩn bị cho nhận thức đúng đắn Khi tự đánh giá bản thân Thông qua những thành công đã đạt được Sau đó ngẫm lại họ mới có thể nhận thấy rằng Thất bại là mẹ của thành công Mỗi sai lầm đều dạy cho Một bài học quan trọng để chiến thắng về sau Do đó Họ thấy được khả năng của mình và tính thiện của mình. Có rất nhiều người đàn ông không có được hình mẫu hoàn hảo cho lắm. Đối với họ, yêu, kết hôn và có gia đình cũng khó như lái một cái máy bay phản lực khi chưa qua bất kỳ giai đoạn huấn luyện nào. Anh ta có thể cất cánh nhưng chắc chắn sẽ đâm vào một cái khác. Nếu không hiểu biết một cách đầy đủ về những mối quan hệ thì rất dễ hiểu tại sao đàn ông và đàn bà lại phải chia tay nhau.